chương bốn trăm tám mươi hai nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không bốn i sáu dặp phao điệu phao điệu gói đồ hết thẻ phao điệu t u y ể n t u y ể n t u y ể n t u y ể n trọng yếu trọng yếu di vợ g lê thu vô vô chính mình đầu đều khi nào thì còn ác chị đến chỉnh d ặ p thật là này nhất làm nàng tựa như an huyền mại dường như còn ngừng không xuống lê thu an ủi chính mình xuất g a không ngại học hỏi kẻ dưới tư thái đến đem phóng ở sau người laptop mở ra nuốt nước miếng hỏi ngươi có biết này tự là cái gì sao thời chi hành bình tĩnh nhìn về phía lê thu gặp mặt nàng một chút hồng đứng lên cũng không lại đậu nàng xoay người nói đi theo ta lê thu nhìn về phía vào phòng thời chi hành do dự hạ vẫn là theo đi qua thời chi hành cầm lấy trên bàn laptop đưa cho lê thu sau đó nhìn nhìn cửa ý bảo nàng có thể đi rồi lê thu luôn có một loại chính mình bị ghét bỏ cảm giác vỗ vô, vô mặt mình ảo giác ảo giác nhất định là ảo giác lại nói bị ghét bỏ thì thế nào dù sao cũng không có gì thực chất tính thương tổn lê thu nhìn đến trên bàn thời chi hành đang ở viết bài tập nhữ nhữ mày nói ngươi đem laptop cho ta vậy ngươi làm bài tập làm sao bây giờ thời chi hành tiếp nhận lê thu laptop nói trao đổi lê thu luôn có một loại chính mình đem nhân hố cảm giác gặp lê thu n g ẩ n người thời chi hành sờ sờ đầu nàng nhanh đi làm bài tập viết xong ngủ ngày mai muốn sáng sớm lê thu chu miệng lên ba hư một tiếng nói đừng dùng cùng tiểu hài tử nói chuyện n g ữ khí nói với ta hai đời tuổi này cộng lại làm mẹ ngươi đều đủ biết hay không biết thời khinh khinh luôn có nhân tưởng theo ta thưởng con gì tờ gờ thời chi hành dạ n g lê thu vừa lòng rời đi nhìn đến cửa phòng quan thượng sau động động cái mũi ngửi được trong không khí mùi máu tươi lê thu mặt mày buông xuống trang như vậy không quan hệ kỳ thật vẫn là bị thương đi nàng đối máu mùi thực mẫn cảm cơ hồ đang nhìn đến thời chi hành trong nháy mắt còn có chút cảm giác thật dài thở dài một tiếng lê thu cảm thấy nàng giống như đ ố i nam phụ người này có chút hiểu lầm cho dù nhân ra về sau sẽ chết nhưng cũng không thể ma diệt đối phương ưu tú à mỗi người đều có sinh tồn quyền lợi gần bởi vì hắn thành nhân vật chính chướng ngại vợt sẽ bắt hắn cho giết sao vẫn là như vậy không chịu nổi chết kiểu này sau nhân vật chính còn lê thu vô pháp trầm trọng nàng đối vị này nhân vật chính rất không nói gì nếu đời này có thể không nhìn thấy hắn thì tốt rồi cuộc sống còn phải tiếp tục qua lê thu thái độ phát sinh chuyển biến đối thời chi hành bài xích trình độ cũng chẳng như vậy nồng liệt nhất là đối phương ở nàng dạy hạ ôm nhân h ò a thân nhân cũng không lại như vậy cứng ác học tập tốc độ siêu cấp nhanh nhường lê thu rất làm người sư thỏa mãn cảm xem ra về sau có thể khai cái huấn luyện ban chuyên chọn sẽ không yêu đương tiểu ca ca mỗi ngày đều ă n ăn đậu hủ chấm ngấm lại đều tốt đẹp lê thu hít mắt mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống nam chủ có thể khai thật hậu cung nàng liền khai cái ngụy hậu cung tốt lắm dính dính bên ngoài đậu hủ còn đi thật sự nhường nàng làm được cuối cùng một bước nàng vẫn là hội túng nhưng là đi có thể nuôi dưỡng không phải sao một ngày nào đó nàng hội biến thân nữ vương nhường nam nhân đối nàng túi đầu xương thần lê thu đầu đ ố n g nhiên tê giận là bị người cấp g õ hạ vừa thấy là đạo sư vội vàng le lưới xin lỗi nghiêm cẩn bắt đầu đ i ề n bài thi tỉnh táo lại lê thu tâm tư cũng lạnh nhạt x u ố n g dưới nói đến cùng đã ngoài đều là không thực tế ý tưởng mà thôi đối với nàng còn nói càng trọng yếu hơn là sống sót thật sự không được sẽ giết nam chủ này mầm thai họa học bi lở b ệ lì đ ó i ổ